Nghe được lời nói có phần lãnh đảm của lâm khiếu đường, A Mãnh hơi chút lo lắng gật đầu, nói, đại ca, chuyện đã qua rồi sao không cho qua đi, kỳ thực Lão Tổ Tông cũng là một phen khổ tâm. Nghe được người thanh niên trước mắt đúng là hô thẳng tục danh của Lão Tổ Tông, ba vị thanh niên nhân đều có chút khó tiếp thu nổi, có thể là do Mãnh trưởng Lão còn ở đây, còn không đến lượt bọn họ lên tiếng mà chỉ có thể trợn mắt nhìn. lâm khiếu đừng khẽ cười nói chuyện quá khứ ta đã sớm quên đi rồi đưa ta đi nhìn nàng xem sao không biết hiện tại còn bí hiểm như ngày trước nữa không đây sắc mặt a mạnh nhất thời buông lỏng lần này lão tổ tông đúng là có thể cứu chữa rồi suy nghĩ này cũng chỉ là lóe qua lập tức đi về phía trước dẫn đường hướng bên ngoài phòng nghỉ ba vị thanh niên nhân đi theo sau cùng thấp giọng trao đổi vị biểu cứu công này sao lại trẻ tuổi như vậy? Lâm tĩnh hàm thể hiện sự hiếu kỳ của nữ nhân hỏi. Ngu ngốc, không phải nói tam gia ra có được y thuật cao siêu sao? Bảo trì được dung mạo trắng niên chỉ là cất tay mà thôi. Lâm Hảo Dương mày nói. Lâm Hậu Sơn cũng không cho là đúng nói. Y thuật chỉ là kỹ năng phụ trợ. Dù có cao siêu tới đâu cũng không có tác dụng gì nhiều. Ta hiện tại có chút minh mạch nguyên do ngày trước Lão Tổ Tông lại muốn đem vị biểu cứu công này đổi đi, thái độ làm người quá mức kiêu ngạo. Lâm tĩnh hàm nhìn bóng lưng Mạc Thanh vào phía trước, khẽ gật đầu nói, đúng là có điểm như vậy. Lần này Lâm Hảo không có phản bác, hiển nhiên đối với việc vị tam gia gia này gọi thẳng tục danh của Lão Tổ Tông hắn cũng cảm thấy bất mãn. Mặc kệ vị tam gia gia này bối phận có cao bao nhiêu nhưng so với Lão Tổ Tông khẳng định là kém xa ngàn lần Phải biết thọ nguyên của Lão Tổ Tông chí ít cũng đã ngoài 300 năm Đi giữa ba vị thanh niên và A mãnh Lâm khiếu đừng tự nhiên nghe được rõ ràng lời đối thoại của ba người Nhưng chỉ lắc đầu cũng không có bất luận cảm tưởng nào Có thể cũng có chút hoài niệm Tuy rằng một đoạn thời gian đó đối với lờ ơ àm khiếu đừng mà nói thật không lấy làm thoải mái gì cho lắm. Trong một gian phòng cực kỳ yên tĩnh, bốn phía được bố trí kết trận, hiện tại, hầu như tất cả các vị trưởng lão thành viên của Lâm gia đều tụ tập nơi đây. Tại chiếc giường kê trong phòng, nằm trên đó là một nữ tử bạch y trung niên, sắc mặt xanh đen, môi hồng tím, trên tay càng có những dấu hiệu bị hoại tử. Hai mắt nhắm chặt, mãnh trưởng lão sao lại đi lâu như vậy? Một vị hán tử trung niên dáng người cao gầy đang cực kỳ tức giận, lo lắng hỏi. Vân phi trưởng lão đừng quá lo lắng, không lầm thì mãnh trưởng lão nhất định đã lấy được, hẳn là sẽ mau trở lại thôi. Đứng bên cạnh là một vị lam y thiếu phụ thản nhiên nói, bất quá trong ánh mắt nàng cũng đang lóe lên những tia lo lắng. Một vị nữ tử tướng mạo đoan trang thương tiếc nhìn nữ tử trung niên đang nằm trên giường, thở dài nói, không biết tỷ tỷ có thỉnh được người của hiên viên tông tới hay không, nếu như hiên viên tông không chịu ra tay thì lần này lão tổ tông sợ là lành ít giữ nhiều. Một gã trung niên nhân khuôn mặt cứng cỏi, diện trường bào màu xanh đen, biểu tình nghiêm túc khẳng định nói, vũ nhàn, yên tâm đi, hiên viên tông sẽ không mặc kệ đâu. Cho dù những người khác mặc kệ thì Uyển Nhi cũng sẽ không mặc kệ chúng ta. Nữ tử tướng Mạo Đoan Trang bỗng nhiên quay đầu lại. Bất đắc dĩ nhìn lên khuôn mặt cứng cỏi của vị trung niên nhân nói. Lâm Bình, ngươi cả ngày chỉ biết trốn trong mật thất tu luyện. Ngoại trừ tu luyện ngươi còn biết những gì. Ta xem, ngươi nếu còn cứ như vậy sợ muốn luyện thành tảng đá mất. Lúc này Hiên Viên Tông đang thời buổi rối loạn. Cơ nguy bốn bề. Uyển Nhi muội muội một lòng vì phụ thân báo thù, đâu còn điểm nào nhàn hạ. Tỷ tỷ lần này tới Yên Viên Tông sợ cũng không gặp được Uyển Nhi, chỉ hy vọng mấy vị ngoại sự trưởng lão trên hiên Viên Tông có thể nhận biết gia tộc chúng ta mà xuất thủ tương trợ. Trung niên nhân mặc trường bào xanh đen chính là Lâm Bình, vinh đệ tốt nhất của Lâm Khiếu đừng ngày trước khi còn tại Lâm gia. Hiện tại đã có được dáng dấp một vị trung niên Không còn nữa cá tính bốc đồng của một gà thanh niên thân đầy nhuệ khí bốc đồng mà trầm ổn hơn rất nhiều. Bốn người trong phòng này đều là những nhân vật cao cấp nhất trong một đời hiện tại của lâm gia. Bọn họ đã đợi trong phòng này ba ngày ba đêm. Lão tổ tông chúng phải loại độc cực kỳ âm ngoan. Lấy tu vi đại sư giai của người vẫn còn bị độc tính ăn sâu như vậy. Có thể thấy được nó lợi hại cỡ nào. Mấy người không hề có được phương pháp bức độc. Mắt thấy Lão Tổ Tông ngày càng suy yếu, chỉ có thể dùng tự thân Tu Vi, mỗi chốc thay phiên nhau hấp thu một phần độc nguyên trong cơ thể Lão Tổ Tông. Có thể với Tu Vi bọn họ cũng không hấp thụ được bao nhiêu, cũng không thể giải quyết được triệt để vấn đề, nhưng ít ra ở một mức nhất định nào đó, có thể làm chậm lại quá trình độc nguyên khuếch tán, làm cho những người khác có thể ra ngoài tìm chút cứu binh. Nghe xong lời Lâm Vũ Nhàn... Trên mặt lâm bình hiện lên nét xấu hổ, cố gắng ưỡn ngực nói, lâm ra chúng ta mấy năm nay dâng lên không ít lễ vật, tông phái nếu là không ra tay bang trợ, chẳng phải quá mất lòng người. Ba người còn lại nghe được lời này, trên mặt cũng lộ chút hòa hoãn, hiển nhiên đối với câu nói này đều có chút đồng tình. Lúc này, ngoài cửa có một vị lão giả vội vàng chạy đến, nhìn mấy người trưởng lão nói. Đại trưởng lão Từ Hiên Viên Tông đã trở về. Bốn người nhất thời nâng cao tinh thần, vẫn chưa mở miệng mà chờ lão giả kia. Lão giả thở hổn hển, nói tiếp, đại trường lão vội vàng trở về, còn đang nghỉ ngơi tại đại đường Tĩnh Hậu, nói là Hiên Viên Tông sẽ phái hai vị trưởng lão xuống tới bang trợ lão tổ tông bài độc, rất nhanh sẽ đi ra, muốn chư vị trưởng lão ở đây chuẩn bị kỹ càng trước. Nghe được lời này, bốn người nhất thời vui vẻ trên tông phái cử xuống hai vị trưởng lão, lần này lão tổ tông hẳn được cứu rồi. Lão giả đang muốn ly khai, bỗng nhiên Lâm Vũ Nhàn mở miệng hỏi, đại trưởng lão có nói hai người kia là hai vị trưởng lão nào hay không? Có Lâm trưởng lão trong đó không? Lão giả đờ đẫn lắc đầu lui xuống, bốn người đều có chút thất vọng, đợi cho lão giả rời hẳn đi, lập tức đóng cửa phòng, chuẩn bị Thế nhưng cuộc phòng vừa mới đóng lại bị người khác mạnh mẽ đẩy ra. Quay lưng về phía cánh cửa, đang muốn tiến lại chăm sóc lão tổ tông. Trong lòng lâm vũ nhàn đã hơi bốc hòa, quát khẽ. Người nào vô ý như vậy, không biết gói của sao. Trong phòng... Viên lặng như tờ, phảng phất như trong nháy mắt chỉ có một người lâm vũ nhàn vậy. Lâm Vũ Nhàn kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Bình đang đứng gần mình nhất, chỉ thấy biểu tình của hắn cứng ngắc, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, thân thể càng hơi run run, hô hấp cũng dần trở nên bất ổn. Lại xoay người lại, trông thấy biểu tình của hai người khác đều giống nhau, khi Lâm Vũ Nhàn xoay người hoàn toàn đối diện với cửa vào thì một khuôn mặt quen thuộc từ rất lâu về trước hiện lên trong mắt, trong sát na... Cả ngũ vị trong lòng lâm vũ nhàn nhất thời toàn bộ ập đến, sống mũi cay cay, nước mắt ngập đầy đôi tú mục mà chảy xuống thành dòng. A mạnh đứng trước cửa, chân chất nhìn bốn người nói, các ngươi xem, ta đưa ai trở về đây. Ba vị thanh niên nhân đứng cạnh cửa nhìn biểu tình kích động của bốn vị trưởng bối, không hẹn mà cùng lần thứ hai đem ánh mắt hướng vị thanh niên đang có chút kiêu ngạo kia. Lãnh huyết vô tình như Lan Trưởng Lão cũng khóc như vậy sao? Lâm tĩnh hàm ngạc nhiên nhìn thiếu phụ áo lam líu díu nói. Lâm Hảo và Lâm Hậu Sơn càng thêm không thê tin tưởng được. Lan Trưởng Lão là đệ nhất mỹ nhân của Lâm gia trong mấy trăm năm qua. Hơn nửa thiên phú lại càng hơn người. Từ hơn ba mươi năm trước đã tiến vào Sư Giai. Chính là đệ nhất nhân trong gia tộc ngoại trừ Lão Tổ Tông. Tuy rằng người theo đuôi đông đảo. Nhưng bởi vì tính cách lãnh đạm, chỉ cần ai hơi chút mạo phạm liền bị nàng đánh cho một trận tơi bời. Nhiều năm gần đây đã không còn ai dám đi trêu chọc đóa hoa hồng băng lãnh này. Bất quá lan trưởng lão có được tu vi sư dai cũng không rời gia tộc khiến cho tất cả mọi người ai ai đều kính trọng. Dù sao với tu vi như vậy cũng đủ để tiến vào bất luận môn phái nào tiến hành bước tu luyện cao thâm hơn. Cho dù lan trưởng lão băng lãnh như xương... cũng không nói chuyện tư tình nhi nữ. Nhìn qua tuy giống một thiếu phụ, tuổi tác cũng sấp xỉ lão tổ tông, nhưng cho dù là vậy trong lòng tất cả mọi nam nhân đều cảm nhận được nàng là một đối tượng tình nhân hoàn mỹ. Tính tình Lan Trường Lão đã sớm khắc sâu vào trong cảm nhận mỗi đời nam sinh trẻ tuổi tại gia tộc. Bởi vậy khi Lâm Hạo cùng Lâm Hậu Sơn thấy đôi gò má của Lan Trường Lão lăn xuống từng giọt nước mắt, Lực trùng kích trong lòng mạnh hơn xa so với Lâm tĩnh hàm nhiều lắm. Lúc này, Lâm khiếu đừng đứng ở trước cửa cũng cười tủm tìm. Bình tĩnh nhìn sang bốn người rồi mới mở miệng nói. Mọi người trong những năm qua có tốt đẹp hay không? Bốn người khiếp sợ đứng ngẩn người tại chỗ. Trong lúc nhất thời tựa hồ không rời được nửa bước. Không biết như thế nào cho phải. Thậm chí không thể tin tưởng tất cả đều là sự thực trong lòng bọn họ. Người này hẳn là đã mất đi rồi mới đúng. Lão đại, thật là ngươi sao? Thiếu phụ áo lam rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm nghẹn ngào, còn mang thêm cảm tình phức tạp. Ngươi, ngươi là tiểu lan. Lâm khiếu đừng nhìn nữ tử trẻ tuổi phong vận cực kỳ làm cho người ta hít thở không thông, không quá khẳng định nhỏ giọng nói. Đúng vậy, là ta. Thiếu phụ áo lam liên tục gật đầu, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Ô cũng không gạt được, lại càng không khống chế được cảm tình, liều Lĩnh vọt tới. "Lão đại, ta nhớ ngươi ô ô ô." Thiếu phụ áo lam hoàn toàn quên đi ánh mắt của mọi người, vừa nhào vào lòng Lâm Khiếu Đừng đã khóc lóc kể lể. "Ngoan nào, đừng khóc, lão đại không phải đã trở về rồi sao?" Lâm Khiếu Đừng vẫn như ngày trước, nhẹ nhàng trấn an, vén mái tóc tiểu Lan. Lúc này Cả mái tóc dài đen mượt đã tràn ngập ý vị thành thục, đã không còn vẻ ngây ngô ngày nào. Thân thể mềm mại cũng không còn non nớt như xưa mà càng thêm đầy áp kiều nhuận, mới chút động vào liền khiến cho người ta miên man bất định. Ba vị thanh niên há miệng ngạc nhiên hết mức, nửa ngày cũng không ngậm lại được. Cho tới bây giờ lan trưởng lão vẫn điều cao cao tại thượng cư nhiên lại kêu một gã trẻ tuổi là lão đại, phải biết rằng ngoại trừ lão tổ tông. Trong gia tộc nàng chính là người có địa vị cao nhất, coi như là tộc trường cùng đại trường lão cũng không bằng. Ba vị thanh niên nhân đứng ngay sát phía sau vị thanh bào thanh niên, thấy lan trường lão ngay trước mắt nương tựa vào trong lòng một vị nam tử, không muốn xa rời. Mặc kệ là thế nào, ánh mắt hay tâm lý cả ba người đều bị trùng kích mạnh mẽ. Ngươi, ngươi thật là lâm khiếu đường. Lâm Bình như khúc gỗ lại gần, nhéo nhéo khuôn mặt Lâm Khiếu đừng mà nói. Xú tiếu tử, đừng động chân động tay, ta cũng không có ham mê biến thái đâu. Lâm Khiếu đừng đột nhiên hét lên, Lâm Bình sửng sốt một chút, lập tức cười lớn nói. Ha ha ha, vẫn câu nói này, ngữ điệu không thể sai được. Đi vào trong phòng, Tiểu Lan vẫn như cũ ôm chặt Lâm Khiếu đừng không chịu buông tay khiến người kia cũng chỉ biết tùy ý tuân theo. khi đi qua bên người lâm vũ nhàn lâm khiếu đừng dừng lại buốt cầm nói vũ nhàn muội muội ngươi biến hóa cũng không ít a ta không tưởng tượng ra được một vị bảo bối bướng bỉnh lại biến thành một quý phu nhân như hôm nay cánh tay lâm vũ nhàn cũng vô thức mở ra muốn như tiểu lan liều lĩnh xông tới thế nhưng ba vị thanh niên cạnh cửa cùng với địa vị chính mình tất cả dường như một chậu nước lạnh giúp nàng tỉnh táo lại khó khăn đưa đôi cánh tay hạ xuống, gạt đi khóe mắt đầy nước, rất chừng mực trả lời, "Khiếu Đừng ca ca, ngươi vẫn như trước, vẫn thích pha trò như vậy." chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Khứ độc, tin tức của Uyển Nhi Lâm Khiếu Đừng không hề e ngại khẽ vút đầu Lâm Vũ Nhàn hai cái, tựa như vị huynh trưởng yêu ái với muội muội của mình. Chỉ là động tác này trong mắt ba vị thanh niên có vẻ cực kỳ không thích ứng, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết rằng, hiện tại Lâm Vũ Nhàn đã bước vào tuổi trung niên, nếu không phải lúc trước dưới sự trợ giúp của Lan Tinh Ngưng, tên đầy đủ của Tiểu Lan, thành công trùng quan tiến nhập sĩ giai hậu kỳ, chỉ sợ hiện tại đã bước vào hàng lão niên rồi. Mà dáng vẻ hiện tại của Lâm khiếu đừng so với lúc trước khi ly khai Lâm ra cũng không có nhiều biến hóa. Vẫn là khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy sức sống, so với trước tuy có thêm phần thành thục ổn trọng, càng thêm vài phần tang thương, nhưng trung quy lại vẫn là dung mạo như còn tráng niên. Một thanh niên đưa tay vỗ nhẹ hai cái trên đầu một quý phụ đoan trang, hình ảnh này xác thực có điểm quái lạ, lâm vũ nhàn không tránh không né, chỉ là trên mặt hơi phiếm hồng, nhãn thần cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ ba vị thanh niên Những na người khác thấy hình ảnh này đều lộ vẻ vui mừng Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng đẩy thiếu phụ áo lam ra Ôn nhu nói Tiểu Lan, ngươi trưởng thành rồi Đôi con ngươi đen trong suốt của thiếu phụ áo lam lóe sáng Nhỏ nhẹ nói Trước mặt lão đại Tiểu Lan vĩnh viễn là tiểu lan nhỏ bé trước kia Lâm khiếu đừng khẽ nhéo chiếc mũi đang vảnh lên của thiếu phụ áo lam Cười nói không trưởng thành sao được, còn muốn để lão đại nuôi ngươi mãi sao? sắc mặt thiếu nữ áo lam hồng lên, cúi đầu rồi lần thứ hai nhích vào lòng lâm khiếu đường, mỗi một lời nói, một cử động đều toát nên vẻ không muốn xa rời cực kỳ nồng đậm. con mắt của lâm hạ cùng lâm hậu sơn đều mở lớn trợn trừng, thật muốn cho những người khác trong gia tộc chứng kiến dáng dấp của lan trưởng lão hiện tại, nghĩ đến nhất định rất đặc sắc a. Lâm Hạo làm bộ ao ước nói, Lâm Hậu Sơn cũng biểu môi nói, ta xem bị cái tên Hoàng Bách Chiến kia thấy mới là đặc sắc. Lâm Hạo lắc đầu nói, nếu như bị cái phần Tử Hiếu Chiến đó thấy, chỉ sợ muốn bạo tại chỗ, lập tức hướng Tam gia gia liều mạng không thôi. Nét mặt Lâm Hậu Sơn có chút giật mình, nghĩ lại sự kiện tranh giành tình nhân vài năm về trước vẫn còn thấy giật mình. Một gã trực hệ đệ tử của một gia tộc tu luyện hơi có chút hậu trường, làm trò trước mặt Hoàng Bách Chiến hướng lan trường lão cầu thân. Hoàng Bách Chiến tại chỗ làm khó dễ, trực tiếp đánh người đó tới trọng thương. Sau đó lại phát động Hoàng Gia Khơi sướng chiến sự với gia tộc người đó, trực tiếp đem ma tộc kia diệt trừ sạch sẽ. Từ đó về sau không còn gia tộc nào dám theo bước như vậy nữa. Nhớ lại chuyện này. Lâm Hậu Sơn liền cảm thấy nắm tay lớn thật là chỗ tốt. Hoàng gia chính là một trong ngũ đại gia tộc tại Nam Xuyên giới. Ngoại trừ những đại tông phái thì thực lực bọn họ đã là cường đại nhất rồi. Cho dù có một ít tiểu môn phái cũng không không dám gây hấn. Được rồi, mấy ngày nay Hoàng gia không phải muốn phái người qua đây giúp lão tổ tông giải độc sao. Hoàng Bách Chiến nhất định sẽ tới. Lâm Hậu Sơn đột nhiên nhớ tới nói. Đúng vậy. Tam gia gia sợ là nguy hiểm rồi, bất quá chỉ cần Lan trưởng lão bảo hộ Tam gia gia, hẳn sẽ không có đại sự gì. Đừng xem Hoàng Bách Chiến có thực lực mạnh mẽ, đã có tu vi sư giai hậu kỳ, nhưng nếu Lan trưởng lão phát hỏa, Hoàng Bách Chiến cũng không dám quá phận làm càn. Trên mặt Lâm Hạo hiện lên một tia lo lắng nói, hai vị thanh niên khe khẽ nói chuyện, cũng không có người quan tâm. Tất cả sự chú ý của mọi người đều là đang đặt trên người Lâm Khiếu Đường. Lúc này Lâm Khiếu Đường thực vất vả mới đẩy lan tinh ngưng từ trong người mình rời ra. Vẫn đứng sát một bên là Lâm Bình cuối cùng cũng có khoảng trống. Ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Khiếu Đường nói. Tiếu tử thối, nhiều năm trôi qua, dáng vẻ của ngươi cũng không thay đổi chút nào. Nói mau, có phải là lại luyện chế ra thứ gì tốt phải không? Lâm Khiếu Đường cười cười. Từ trong lòng lấy ra một túi đan dược nhỏ, nói, chỗ này có hơn 10 lạp, nhận nhan đan, có thể bảo dưỡng dung nhan không già, còn có tác dụng tăng nguyên nhất định. Lâm Bình không hề khách khí, đưa tay tiếp nhận túi nhỏ, tự nhiên nói, tiểu tử ngươi nhất định là ăn cái loại này mới giữ được dáng vẻ tráng niên như vậy đúng không? Lâm Khiếu đừng cười cười không nói, Lâm Bình tự nhiên coi như cam chịu. Trên mặt những người khác cũng dần hiện ra một bộ dáng như có điều lý giải. Hiển nhiên với việc Lâm khiếu đừng có thể bảo trì dung mạo tuổi trẻ nhất định đều cho rằng hắn dùng nhận nhan đan mới có được. Lâm Vũ Nhàn nhìn túi nhỏ trong tay Lâm Bình, cảm giác rất rõ ràng bên trong tản mát ra dược lực, nồng đậm, bỗng nhiên nói. Khiếu đừng ca ca, ngươi thực sự trở thành luyện dược sư sao? Lâm khiếu đừng từ chối cho ý kiến. xem như là vậy đi thật tốt quá vậy thì lão tổ tông được cứu rồi y thuật của khiếu đường ca ca từ ngày trước đã không cần nói nhiều hôm nay càng trở thành luyện dược sư phương pháp giải độc tự nhiên có thành tựu lâm vũ nhàn vui vẻ nói những người khác đều dùng một loại nhãn thần chờ mong tới lâm khiếu đường cũng giống như những ngày trước vậy lâm khiếu đường đi tới trước giường Nhìn khuôn mặt biến thành xanh đen của vị lâm ngật nhiên sau khi chúng độc đã già đi rất nhiều, một tia nguyên thức lặng lẽ tiến vào người đối phương. Bắt đầu dò xét, mọi người cùng ngưng thở, như rất sợ sẽ phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến quá trình lâm khiếu đường chuẩn đoán bệnh. Thấy rõ trên mặt người kia thần sắc bất định, hai hàng lông mày nhíu lại, hy vọng trong lòng mọi người vừa mới được giấy lên lại bị dập tắt xuống. Sau một hồi lâm khiếu đường dò xét trong cơ thể lâm ngật nhiên cũng đã lý giải được cơ bản tình huống. Độc này chính là hắc bức độc trướng. Với hắn mà nói cũng không có gì là khó khăn. Chỉ là thời gian chúng độc đã quá dài, vượt quá nửa tháng. Độc tố đã thâm nhập vào trong tâm mạch cốt tủy. Muốn hoàn toàn giải độc sẽ tương đối phiền phức một chút. Kỳ thực cho dù chúng độc sâu như vậy. Lấy thực lực hiện tại của lâm khiếu đừng mà nói cùng có thể nhanh chóng trục độc Thế nhưng nếu làm như vậy thì bản thân người chúng độc sẽ không chịu nổi hấp nguyên lực cực mạnh Rất có thể giải trừ được độc nguyên xong lại thủ phải trọng thương vô cùng nghiêm trọng Thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến nguyên linh Lâm khiếu đừng sau một hồi tự đánh giá Lấy ra một lạp tinh độc đan Đưa vào trong miệng lâm ngật nhiên Thông qua nguyên lực đem dược đan đưa vào trong bụng Ngón tay nhẹ hoa lên, chích một lỗ nhỏ trên cánh tay lâm ngật nhiên, một tia máu đen đặc sệt lập tức từ miệng vết thương phun ra ngoài. Hai ngón tay lâm khiếu đừng mở rộng vết thương đến chừng một tấc thì dừng lại, chỉ thấy một lũ hắc khí cấp tốc bị hút ra. Lợi dụng nguyên lực trực tiếp cách không hấp độc nguyên, đồng thời đi qua cánh tay phóng ra ngoài. Trên mặt đất rất nhanh liền bị một mảng dịch thể cháy đen bao trùm, thỉnh thoảng còn bốc lên khói nhẹ nhẹ. Đã đem mặt sàn bằng đá cẩm thạch chậm rãi ăn mòn. Có thể thấy được độc tính mạnh đến giường nào. Ước chừng nửa nén nhang thời gian. Một tiếng nấc rất nhỏ đánh tan sự tình lặng trong phòng. Thần tình tất cả mọi người nhất thời trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Ngật Nhiên đang nằm trên giường. Chỉ thấy hai mắt vẫn nhắm chặt nhiều ngày qua như người chết của Lâm Ngật Nhiên đang chậm rãi mở ra. Mang nước tới đây. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nói. Những người xung quanh vẫn không giúp được gì lập tức lưu bộ công việc. Chỉ chốc lát, một bát nước lớn được đưa tới tay Lâm Khiếu Đường. Nâng người Lâm ngật nhiên, Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ đưa bát nước tới trước miệng Lâm lão tổ tông hiện ý thức vẫn còn mơ hồ không tỏ, thẳng đến khi người kia không chịu được phun ra một ngụm lớn mới dừng lại. Khụ khụ. Cả gian phòng vang lên từng tiếng ho khan của Lâm ngật nhiên. Khi tiếng ho khan được dừng lại, ý thức của lâm ngật nhiên đã hoàn toàn thanh tịnh sắc mặt không biểu tình trong mắt cũng ánh lên tầng tầng rung động nhìn vị thanh niên trước mắt lẫn thanh âm suy yếu có chút không thể tin được nhỏ giọng nói ngươi đã trở về lâm khiếu đường hơi gật đầu nói độc còn chưa bài hết còn phải tĩnh dưỡng lâu dài không nên nhiều lời mấy ngày nay ta sẽ đúng giờ tới bài đọc cho ngươi khi lâm ngật nhiên lặng lẽ thăm dò tu vi lâm khiếu đường Nét mặt Thủy chung không chút biểu hiện, một hồi lại bày ra bộ dáng ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn lâm khiếu đường, muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng, chỉ cười khổ một chút rồi chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu tiến hành điều tức. Lúc này, mọi người nơi đây đều hướng ánh mắt sang lâm khiếu đường, bên trong ngoài sự kinh hỉ còn pha lẫn một phần kính trọng, đặc biệt là ba vị thanh niên, cuối cùng cũng đã tiêu trừ mây đen trong lòng. Chỉ với tài giải độc này đã cực kỳ hiếm thấy Phải biết rằng lần này vì muốn bài độc cho lão tổ tông Mọi phương pháp có thể đều đã thử qua Các loại giải độc đan đều đã dùng tới Mấy ngày nay cũng mời qua không biết bao người tài ba đến cứu trị Đều đã hết đường xoay sở Chỉ còn lại một đường cuối cùng là trông cậy vào hiên viên tông viện thủ mà thôi Huống chi bản thân luyện dược sư chính là một loại chức nghiệp phi thường nổi tiếng Vô luận là tông phái hay gia tộc đều muốn truy cầu mượn sức luyện dược sư Bởi có được luyện dược sư sẽ giúp đỡ rất lớn cho gia tộc tu luyện Ba vị thanh niên hổ thẹn trong lòng Hơn nữa, trong tất cả những người có mặt nơi đây lại có bối phận thấp nhất Lúc này cả ba cùng nhìn nhau rồi đồng thời quỳ xuống Đồng thanh nói, đa tả biểu cứu công tam gia ra Lâm khiếu đừng thản nhiên nói Đứng lên đi Ta mặc dù bị trục xuất khỏi tộc môn, nhưng Trung Quy vẫn là người của Lâm gia, vì gia tộc xuất ra một phần sức lực cũng không có gì đáng nói, không cần phải khách khí như vậy. Lâm bình chừng mắt nói, ba tên nau ngốc, còn không mau đứng lên. Dạ, cả ba đều đồng thời đứng dậy. Lâm khiếu đường trở về, lão tổ tông được bài đọc thức tỉnh, Lâm gia nguyên bản đang rơi vào nguy cơ Bất quá chỉ ngắn ngủi trong nửa canh giờ lại một bước từ địa ngục trở về thiên đường. Lâm Bình muốn gióng chống khô chiêng, mở tiệc rượu lớn khoản đãi Lâm Khiếu Đường trở về lại bị hắn cử tuyệt. Hắn chỉ hy vọng tất cả giản lực là được. Bất quá không chờ mấy người Lâm Bình kéo Lâm Khiếu Đường đi ôn lại chuyện cũ. Lâm Vũ Tuyển đã dẫn theo hai người trường lão hiên viên tông qua đây. Hai người này Lâm Khiếu Đường cũng nhận thức được. Bất quá cả hai lại cũng không nhận ra Lâm Khiếu Đường. Ngày trước tại, Lâm Khiếu Đường bất quá chỉ là một gã mau đầu tiểu tử, tự nhiên sẽ không ai chú ý tới. Hai người này ngày trước một người là trưởng môn ngũ đạo Tông Hứa Khôn, người còn lại là Cốc Chủ Hồng Diệp Cốc Cốc Chủ Đàm Tuyết. Nghĩ không ra hai người này hiện tại cũng đã bước vào Đại Sư Giai, cũng có chút nằm ngoài ý liệu của Lâm Khiếu Đường. Dù sao người được cử làm trưởng môn đều có tư chất tương đối bình thường, tu vi đều khó tiến bước được. Dưới ánh mắt ra hiệu của lâm khiếu đường, mấy người lâm bình vẫn chưa đem việc hắn xuất thủ bài độc nói ra. Sau khi hứa khôn, đảm tuyết chuẩn đoán, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ dị. Đảm tuyết mặc một thân hồng y, cẩn thận buông cổ tay lâm ngật nhiên vui mừng nói, lâm sư tỷ tuy chúng phải kịch độc. Bất quá độc tố vẫn chưa thâm nhập cốt tủy hoặc là trong lúc vô ý chính bản thân đã đem độc công chi tâm bước ra ngoài cơ thể, cũng không có gì nguy hiểm, chứ vì không cần lo lắng. Ta có mấy mai, Hồng Linh Đan là khứ độc đan đặc chế của Hồng Diệp Cốc ngày trước, cứ cách ba ngày ăn vào một hoàn, lại dùng nguyên lực phối hợp dược lực bài trừ độc, nửa năm là có thể đem độc nguyên bài trừ sạch sẽ. Được đàm tuyết khẳng định càng nghiệm chứng cho việc lâm khiếu đường bài trừ độc thành công Lâm vũ Tuyền từ lúc vừa tiến vào trong phòng liền cưỡng chế xúc động trong lòng Trước đêm hồ na linh đan nhận lấy Đôi tú mục lại thỉnh thoảng nhìn về phía khuôn mặt đang vô cùng bình tĩnh của lâm khiếu đường Chuẩn đoán bệnh vô sự Hai người trưởng lão Yên viên tông cũng không có ý lưu lại Liền cáo từ Lúc hai người vừa mới đứng dậy rời đi Lâm vũ nhàn đột nhiên hỏi, hai vị tiền bối, xin hỏi tình hình lâm trưởng lão quý phái gần đây thế nào. Hứa khôn thở dài một hơi, nói, cứ hỏi tỉ tỉ của ngươi đi. Nói xong, hứa khôn cùng đàm tuyết bay lên trời, trong trước mắt liền biến mất nơi chân trời. Ngươi là lâm khiếu đường, làm vũ tuyển ngơ ngác nhìn lâm khiếu đường rồi đột nhiên hỏi. Lâm khiếu đường cúi đầu nhìn lại chính mình nói. Ta biến hóa rất lớn sao? Thế nào mà mỗi người nhìn thấy ta đều hỏi như vậy? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trong mắt Lâm Vũ tuyển lé lên từng tia vui mừng rồi lại vừa khóc vừa lẩm bẩm nói. Thế nhưng cũng không vui vẻ được bao lâu, thần sắc liền tối sầm xuống, lại nói. Ngươi thất tung mấy năm nay, huyển nhi đi tìm ngươi rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. đến khi phụ thân nàng tự chiến mới dừng lại. Mấy năm nay ngươi đến tột cùng là đến nơi nào? Nếu không chết vì sao còn không sớm trở về đây? Lời Lâm Vũ Tuyển Như mang phần trách ý. Lâm Khiếu đừng cười khổ nói. Nếu có thể trở về, ta đã sớm trở về rồi. Trong đó có nguyên do không cần vội đề cập trước cũng được. Hãy nói một chút tình hình gần đây của Uyển Nhi đi. Uyển Nhi đã bị Tông Phái nhốt giữ lại. Trong vòng 3 tháng nếu không chịu xuất ra bảo tàng phụ thân lưu lại, Tông Phái sẽ đem nàng chuyển giao cho thập quốc minh đệ nhất cao thủ là Thái. Nghe được tin tức này, Lâm Khiếu Đừng ngược lại thoáng an tâm hơn một chút, chí ít cũng có thể xác định Uyển Nhi hiện tại không có nguy hiểm. Tuy rằng đoán được nguyên nhân, Lâm Khiếu Đừng vẫn nhíu mày hỏi, Hiên viên Tông vì sao lại nhốt giữ trưởng lão của Phái mình lại cùng với ma Phái giao dịch đây Lâm Vũ tuyền thở dài nói, việc này nguyên do thật ra là bởi Uyển Nhi không tốt, đem Thái Âm Thiên Quân kia đùa bỡn một hồi. Kết quả khiến cho Thái Âm Thiên Quân giận tím mặt, chiêu tập một đám ma tu dự định đánh tới Hiên Viên Tông. U Minh Lão Tổ đã từng nhiều lần ra sức bảo vệ Uyển Nhi nhưng lần này cũng đành bất lực. Họa lần này quá lớn, liên quan đến rất nhiều mặt. Cho dù U Minh Lão Tổ thân có là một trong ba người đứng đầu của Hiên Viên Tông cũng không thể đảm bảo. Không đáng ngạc nhiên khi không lâu sau đó, có hơn 200 thượng vị ma tu của thập quốc minh đem hiên viên tông bao vây lại, chuẩn bị đánh một trận, tránh cho chiến sự diễn ra. Hai đại nguyên lão hiên viên tông là ngũ đạo chân nhân cùng thánh vũ thượng tổ đứng ra cùng thái âm thiên quân đàm phán, cuối cùng đôi bên đồng ý để cho Uyển Nhi trong vòng 3 tháng giao ra bảo tàng do phụ thân nàng lưu lại mà trước đó đã được đưa làm phần thường trong hội chiêu thân. bằng không liền đem Uyển Nhi chuyển giao cho Thái Âm Thiên Quân sự trí. Nhà đầu kia lần này chọc phải người không nên dây vào A. Lâm Khiếu đừng lắc đầu nói, Thái Âm Thiên Quân chính là đương đại thần nhân, không phải chúng ta có thể gây tới, đến ngay cả hiên viên tông cũng phải... E ngại ba phần, huống chi là một cái tiểu gia tộc vô danh tiểu tốt như chúng ta. lâm vũ tuyền vô vọng nói được rồi tỉ tỉ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa huyền nhi muội muội tự nhiên sẽ do hiên viên tông bảo hộ chúng ta cho dù phiền não cũng là vô dụng thôi trong tu luyện giới chân chính tùy tiện đến một gã tán nhân tu luyện giả cũng đều có thể đem gia tộc chúng ta bóp chết huống chi là những lão quái vật đứng trên đỉnh tầng kim tự tháp khiếu đường ca ca đại nạn không chết cuối cùng đã trở về gia tộc chúng ta hẳn là vui vẻ mới đúng. Lâm Vũ nhàn miễn cưỡng cười gượng nói, chính là như vậy. gặp lại tiêu tử này sau hơn tám mươi năm biến mất, buổi tiệc rượu ngày hôm nay không thể bỏ qua. mấy lão già chúng ta cần phải hào hào ôn lại chuyện cũ đi, xem xem tiểu tử này nhiều năm trôi qua như vậy làm cách nào mới trở lại được gia tộc. Lâm Bình cũng một bên ồn ào nói, Lâm khiếu đường vui vẻ cười. Đôi con người trong suốt cũng lấp lánh hướng phía đại môn hiên viên tông, tâm niệm thầm nói, uyển nhi đừng nóng vội, còn có 3 tháng, cứ tiếp tục nhẫn nại, rất nhanh ta sẽ đi cứu người ra. Lâm khiếu đừng ẩn giấu tâm ý cũng không muốn mọi người trong lâm giá biết, nếu là để cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ muốn tìm biện pháp tham gia bằng được trong đó, thế nhưng lấy tu vi thực lực bọn họ căn bản không giúp được gì, chỉ tăng thêm phần thương vong mà thôi. Lâm gia Trung Quy vẫn là một tu luyện gia tộc trong giới phàm nhân. Bọn họ nên hưởng thụ sinh hoạt của phàm nhân về phần chuyện tình trong tu luyện giới. Hãy cứ để người trong tu luyện giới xem xét giải quyết đi. Dựa theo ý nguyện của Lâm khiếu đường, cũng không muốn hướng bên ngoài thông báo rộng rãi. Bất quá một buổi tối tụ hội nhỏ với vài người tham dự hắn cũng không thể trốn tránh được. Từ trạng vãng đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng. Khi nói đến một ít chuyện cũ luôn truyền đến trận trận những tiếng cười vang, mãi cho đến tận khuya, mấy người vẫn còn bừng bừng hăng hái như cũ. Khiếu Đường ca ca, ngươi thực sự tới đầu bên kia hải vực. Lâm Vũ Nhàn đã ngấm hơi men nỉ non hỏi, "A Mãnh, Tiểu Lan, Lâm Bình, Lâm Vũ Tuyền, Lâm Vân Phi cũng đang rất hiếu kỳ tới vấn đề này, đều dùng loại nhãn thần chờ mong nhìn tới Lâm Khiếu Đường." Mong muốn hắn có thể giảng thuật lại những kinh lịch trong mấy mươi năm vừa qua. Thế nhưng Lâm Khiếu đường tự hồ không muốn nói đến những chuyện này. Chỉ úp úp mở mở cho qua chuyện mà thôi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm hai mươi 325, mãnh Phu Hoàng Bách Chiến một đêm trò chuyện say xưa. Lâm Khiếu đường Thủy Trung không đem kinh lịch trong những năm gần đây nói ra. Cũng không phải có ý che giấu. chỉ là lâm khiếu đừng không muốn đánh vỡ thứ tư tưởng đã ăn sâu trong đầu bọn họ mấy người này cứ sống như những ngày trước mới thực sự là tốt nhất mấy người lâm bình có ý định hỏi vài lần thấy lâm khiếu đừng không muốn đề cập tới nên thức thời không truy hỏi đến cùng trong tất cả mọi người hài lòng và hưng phấn nhất phải kể tới lan tinh ngưng uống một chén lại một chén tới cuối cùng trực tiếp dựa vào người lâm khiếu đừng ngủ vùi nhìn tiểu lan đang ngủ say Lâm Bình lắc đầu nói, khiếu đường A, những năm gần đây Tiểu Lan Thủy Trung không quên nhớ tới lão đại ngươi, một lòng một dạ ngóng trông ngươi trở về, mấy lần nếu không có ta cùng A Mãnh liều mạng ngăn cản, chỉ sợ nàng đã sớm một mình một người ra ngoài tìm ngươi rồi. Một đời này của chúng ta đã là đệ tử Lâm gia hiện tại đều đã sớm kết thành sinh tử, chỉ có Tiểu Lan Thủy Trung không nói đến chuyện tư tình nhi nữ, toàn tâm tu luyện. Chỉ bằng sự cố gắng của bản thân tiến vào sư giai Lâm Vũ Nhàn cũng yêu thương nhìn Tiểu Lan nói Có một lần ta hỏi nàng vì sao lại liều mạng như vậy Nàng nói với ta rằng Chỉ có gia tăng được thọ nguyên mới có nhiều thời gian chờ lão đại trở về Hoặc là ngày sau Tu Vi Đại Thành sẽ xuất ngoại đi tìm ngươi a mãnh cụm ly rồi hớp một ngụm rượu Cảm thán nói Thật lâu rồi không được nhìn Tiểu Lan mỗi tử ngủ ngon như vậy Những năm gần đây hầu như là ngày đêm tu luyện Chẳng bao giờ thấy đình chỉ Nghe xong những lời này Từng dòng nước mắt trong lòng lâm khiếu đường đã bắt đầu chảy Ánh mắt nhu hòa nhìn xuống Tiểu Lan đang say rượu Bất tỉnh ngủ trên đùi mình Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mượt Cũng nghe được lời Tiểu Lan thì thào nhỏ nhẹ trong giấc ngủ say Lão đại Tiểu Lan rốt cuộc đã đợi được ngươi trở về Tiểu Lan thật là cao hứng Đồ ngốc mà! Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên đôi vai mềm của Tiểu Lan. Một cỗ nguyên lực nhu hòa dũng mãnh tiến vào cơ thể nàng. Khơi thông kinh mạch từ trong ra ngoài. Giúp thanh nguyên an thần. Hô hấp của Tiểu Lan đang cấp tốc dần bình ổn xuống. Nội nguyên cũng trong vô tri vô giác chậm rãi vận chuyến. Sau một đêm tâm sự. Hầu như tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Tiểu Lan là không dậy nổi. Lâm khiếu đừng đành phải để nàng ngủ trên chính giường của mình, còn đối với Lâm khiếu đừng mà nói, có ngủ hay không cũng không có gì khác biệt, bởi ngủ cũng không có tác dụng gì nhiều. Thu xếp tốt cho Tiểu Lan, Lâm khiếu đừng ngồi trên ghế hơi chút điều tức, đợi buổi chiều đến liền đi đến phòng của Lâm ngật nhiên, giúp nàng giải độc. Hai ngày sau, Lâm ngật nhiên đã có thể xuống giường đi lại, khí sắc đã hồi lại rất nhiều. Trên dưới Lâm gia đều một mảnh tưng bừng, so với không khí trầm lặng mấy ngày trước đây có sự tương phản thật lớn, trước sau khác biệt không khác gì thiên đường so với địa ngục. Từ lâu Lâm ngật nhiên đã là chỗ dựa tinh thần cho toàn bộ Lâm gia, nếu là nàng ngã xuống, chỉ sợ toàn bộ gia tộc cũng muốn suy sụp theo. Toàn bộ Lâm gia hiện tại có điều khác biệt, trạng thái này khiến cho Lâm Khiếu đừng mơ hồ cảm thấy một tia lo lắng. vô luận tu vi lâm ngật nhiên có thâm hậu cỡ nào nhưng vẫn có ngày phải ngã xuống bảy tám năm qua đi tu vi của lâm ngật nhiên cũng không tăng lên được bao nhiêu vẫn còn dậm chân tại đại sư giai sơ kỳ thọ nguyên tự nhiên cũng không tăng thêm được nữa cho dù hiện tại tình trạng thân thể lâm ngật nhiên coi như không sai nhưng là nhiều nhất chỉ sống thêm được vài chục năm khi tới một ngày nào đó vị lão tổ tông lâm gia này ngã xuống Lẽ nào muốn cho cả Lâm ra cùng chôn vùi theo hay sao? Lâm khiếu đừng đối với điều này không khỏi cảm thấy có chút thoáng buồn. Trên thực tế, lấy tu vi như Lâm ngật nhiên, thì không nên lưu lại trong gia tộc. Vô luận là gia nhập vào môn phái hay làm một tu luyện giả tán nhân cũng không nên lưu lại lâu dài trốn phàm nhân giới. Cho dù đại gia tộc tu luyện, một khi có người đạt tới tu vi sư giai cũng không nên trường kỳ lưu lại trong gia tộc. mà là lấy dáng dấp của một thế ngoại cao nhân xuất hiện. Lâm gia thì lại đem Lâm Ngật Nhiên trở thành vị thần cung phụng, chỉ cần thần tồn tại, gia tộc liền tồn tại, một khi thần ngã xuống, gia tộc sẽ gặp họa diệt vong. Loại ân họa này đã ăn sâu thâm căn cố đế vào ý thức mỗi người, đây chính là điều cực kỳ nguy hiểm. Ngày trước Lâm gia dựa vào linh mục kết trận, tại chiến sự diệt vong hiên viên quốc đã bị hư hao nặng nề không thể tiếp tục sử dụng. Coi như là Lâm Ngật Nhiên cũng không thể chữa trị được. Hiện tại, gốc thượng cổ hủ mục vẫn như trước được đặt tại mật thất ngầm, thế nhưng cũng không thể phát ra một chút tác dụng nào. Trong liên tục 3 ngày, mỗi ngày vào thời gian cố định, Lâm Khiếu Đường đều đúng hạn giúp Lâm Ngật Nhiên bài trừ độc. Quá ngọ ngày thứ tư, Lâm Khiếu Đường như thường lệ tới bên ngoài phòng của Lâm Ngật Nhiên chuẩn bị bài trừ độc. Nhưng mà một mảnh sân bình thường đều rất an tĩnh đột nhiên lại trở nên cực kỳ náo nhiệt tựa hồ khách nhân tới có địa vị vô cùng trọng yếu Đến ngay cả Lâm ngật nhiên vẫn còn độc tố trong người cũng phải đứng dậy đón chào Những thành viên trọng yếu của Lâm gia hầu như đều có mặt toàn bộ Quy cách đón tiếp quả thực rất long trọng Trên mặt mỗi người lại càng cực kỳ cẩn trọng Trong đó còn có một tia tự cảm yếu nhược nói không thành lời Một đám người mặc hoàng bào đứng tại chủ thính đường Người người thần khí hiện ra như thật, con mắt nửa híp, bộ dáng cao cao tại thượng, tử hồ từ lúc được sinh ra đã quen được đứng trên đầu người khác. Lâm khiếu đừng. Đi vào sân, sắc diện không chút biểu tình nhìn qua toàn trường chỉ thấy vô vị. Đám người mặc hoàng bào kia cũng không có chỗ nào đặc biệt. Bên trong phòng có một cố khí nguyên hơi quen thuộc khiến cho Lâm Khiếu Đừng chú ý. Người này đã có tu vi đại sư giai nhưng Lâm Khiếu Đừng nhất thời cũng không nhớ nổi là ai. Đại ca, lần này lão tổ tông có thể cứu chữa rồi. A mãnh đứng một bên đang thu xếp vừa nhìn thấy Lâm Khiếu Đừng xuất hiện liền cực kỳ hưng phấn, chạy tới nói. Lâm Khiếu Đừng ngược lại có chút kỳ quái, không khỏi hỏi lại. những na gã mặc hoàng bào kia là người phương nào vậy a mãnh gia vẻ thần bí nói bọn họ chính là hoàng gia một trong ngũ đại gia tộc tu luyện tại nam xuyên giới cực kỳ lợi hại đoạn thời gian trước khi gia tộc chúng ta phát đi cầu cứu tín hoàng gia suốt đêm chạy tới càng mời tới một vị cao nhân thuộc một đại gia tộc tu luyện khác trong vạn sơn đạo minh đến đây giúp lão tổ tông chứa thương Người đó đang khám chữa cho Lão Tổ Tông. Hơn nữa mấy ngày nay Lão Tổ Tông được đại ca trị liệu, hai bút cùng vẽ, Lão Tổ Tông rất nhanh liền có thể sinh Long hoạt Hồ trở lại được rồi. A Mãnh vừa mới nói như vậy, Lâm Khiếu đừng lại nhớ tới cố khí nguyên quen thuộc kia là ai, nếu là đại gia tộc tu luyện trong vạn sơn đạo Minh vậy nhất định là Hầu Gia rồi. Cho dù có là đại tu luyện gia tộc như Hầu Gia thì người đã ngoài Đại Sư Giai cũng chỉ như Phượng Mau Lân Giác, người này tất nhiên là Hầu Gia để nhất nhân vài ngày trước đó tìm người đi thiên hà tông gây nháo sự, kết quả phải, ăn đắng, trở về, không ai khác chính là Hầu Đính Thiên Trưởng Lão Phi Tiên Môn. Nếu là gia tộc mời đến, Lâm Khiếu Đừng cũng không muốn nói thêm gì, nghĩ đến Lâm Ngật Nhiên cũng đã bài đọc được 7-8 phần. Ngày hôm nay chuẩn bị đem dư độc cuối cùng đẩy sạch, lại được Hoàng gia sung phong đảm nhận, vậy cứ để cho bọn họ đi thôi. Một điểm dư độc còn lại này cũng không có gì đáng gây nguy hiểm cả, coi như là chính bản thân Lâm ngật nhiên cũng có thể bước ra ngoài cơ thể, chỉ là rất tốn thời gian mà thôi, không có 3 tới 5 tháng thời gian thì khó mà làm nổi. Đã vậy, Lâm khiếu đừng liền xoay người rời đi, trở lại phòng khách, Lâm khiếu đừng để bút viết. Lưu lại một phong thư, lần này cứu chữa cho Lâm Ngật Nhiên cũng coi như báo đáp một phần. Ân huệ ngày trước Lâm ra đã giúp đỡ xong thân mình, chư vị cố nhân cũng đã gặp qua, Lâm Khiếu đừng tại trốn phàm nhân cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Đạo bất đồ na bất tương vi mưu, Lâm Khiếu đừng ngay từ ban đầu đã chọn cho mình một con đường khác. Toàn bộ Lâm ra từ lâu kỳ thực đã không còn gì liên quan với hắn, lần này quay trở về chỉ là cảm xúc ngẫu nhiên khơi động, muốn nhìn lại một lần cuối cùng mà thôi. Một vài người, một vài sự tình chung quy vẫn là muốn quên đi hoặc hoàn toàn buông bỏ. Lâm khiếu đường bình tĩnh thong dong khép lại phong thư, cũng không mang theo bao nhiêu lưu luyến, liếc mắt nhìn lại khách phòng quen thuộc, từ nay về sau chính mình cùng nơi đây cũng không còn gì liên quan nữa Ngay lúc lâm khiếu đường chuẩn bị rời đi, một cổ u hương xông vào mũi, Lan tinh ngưng với một thân chủ y lam sắc bỗng nhiên đi tới, đôi mắt trong suốt lóe ra tia sáng bất định nhìn lâm khiếu đường, lại nhìn phong thư trên bàn, nhất thời tâm tình có chút không khống chế được hỏi, Lão đại, ngươi phải đi, lão đại không nên đi, tiểu Lan không cho ngươi đi, Lan tinh ngưng lập tức nhào vào lòng lâm khiếu đường, khẩn trương nói,